các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net tiếp xúc Đức nhắm mắt lại lắc đầu gạt đi rồi kéo đống hành lý đồ đạc quả cáp của cả hai lên chiếc xe ô tô bốn chỗ của anh vừa mua tháng trước. Hành trình hơn 100 cây số từ Tuyên Quang trở lại Hà Nội, có khi kéo dài mãi vì những suy nghĩ kinh hoàng đang vẩn trong trí óc. Xe của Đức đưa Tú về nhà trước rồi mới chuyển hướng để Đức đến công ty. Trước khi về anh còn chu đáo Xách tất cả đồ đạc của Tú lên trên phòng Hôm nay bố mẹ của Tú không có ở nhà Cho nên tối đức sẽ đón Tú từ công ty Đi ăn khi mà hết giờ tăng ca Rồi cả hai người mới về nhà của Tú Để ngủ lại qua đêm Lối sống thanh niên thời nay đa phần là như vậy Không phải vì ăn chơi hay là kiểu sống thử ngày trước Bởi cả hai đều có công ăn việc làm Đã vậy còn vô cùng có trách nhiệm với bản thân Cho nên chính bố mẹ hai bên cũng yên tâm để cho đôi trẻ được tự do, không gò ép vào khuôn khổ lễ giáo cứng nhắc như thời trước. Tú chào từ bên người yêu trước cổng rồi lên phòng chuẩn bị tẩy trang thay đồ và tắm rửa. Ngồi xe chỉ khoảng hơn 2 tiếng nhưng người đã dính đầy mồ hôi. Cô muốn dùng nước gột rửa đi cái cảm giác dinh rít khó chịu ấy. Tú đứng dưới vòi sen cảm nhận dòng nước ấm trôi trên da thịt. Và mùi hương sữa tắm nước hoa dịu nhẹ bốc lên Làm cho toàn thân của anh khoan khoái Vòi sen lấp trên trần đổ nước xuống dốc rách như là suối chảy Đó là món đồ đầu tiên Tú dùng lương để cải thiện lại trong gia đình Bởi nhà cô xây đá từ lâu Kiến trúc đã có nhiều phần là gỗ Đến cả hệ thống phụ kiện trong nhà tắm cũng đã hỏng hóc nhiều Cho nên Tú mới quyết định thay Đang tận hưởng cảm giác dễ chịu dưới là nước ấm Thì tú bóng cau mày lại. Ánh mắt hơi bực tức như bị phá ngang dòng suy nghĩ tư thái trong tâm trí. Bên ngoài nhà tắm vừa có tiếng cọt kẹt của gỗ mục cổ quet vào nhau. Tư ban đầu chỉ nghĩ có thể đó là tiếng cánh cửa sổ bị gió thổi vào, cho nên mới kêu lên như vậy. Nhưng cô trầm ngâm điểm lại thì mới chợt giật mình vì biết được rằng không phải, bởi vì phòng tắm của cô đặt sát trong góc nhà, sát với cầu thang Không có cái cửa sổ nào gần đó để kêu lên cọt kẹt như vậy. Dẫu rằng kiến trúc ngôi nhà đã xuống cấp nhiều. Nhưng không bao giờ có chuyện cờ bị gió thổi lại kêu to lên như thế. Đã vậy còn to hơn cả tiếng nước xối trong phòng tắm thì càng quái dị. Bỗng âm thanh đó lại vang lên một lần nữa. Cứ cọt cà cọt kẹt liên hồi không đứt. Giờ đây tú mới kinh hãi phát hiện ra. Đó chẳng phải là tiếng cửa sổ nào đang kêu. Đó là âm thanh của cầu thang gỗ Khi có một người bước đi trên đó Tiếng động kéo càng kéo kẹt ấy Bình thường thì nghe chẳng sao Nhưng bây giờ trở nên vô cùng kinh dị giữa căn nhà vắng lặng Chỉ có duy nhất một người Duy nhất một người vì Tú biết bố mẹ cô đã đi tận Vũng Tàu Không thể nào có ở nhà trong lúc này được Vì vậy người bên ngoài kia chắc chắn là ăn trộm Tú giật mình sợ hãi khi tự nhìn xuống mình lúc này Toàn thân ướt đẫm không bột mảnh vải che thân, vòi nước thì vẫn mở. Chắc lũ đột nhập đã nghe thấy tiếng róc rách từ lâu. Tôi không biết phải làm gì cứ luống cuống quay cuồng trong nhà tắm, để mặc cho xà phòng trên người bị nước xối bắn ra tung tóe. Nhưng rồi chẳng còn cách nào khác, cô quyết định lấy khăn khô lau người, dù vẫn để vòi hoa sen mở lớn nhằm đánh lạc hướng kẻ trộm bên ngoài. Chúng sẽ nghĩ cô đang mải tắm. Vơ vét được thứ gì thì vơ Âm thanh nước chảy sẽ át đi tiếng điện thoại cô dùng Để gọi cho cảnh sát và cho người yêu May mắn là Tú vừa nhìn thấy cái điện thoại Vẫn nhét trong túi quần cũ máng trên móc treo Chứ nếu không thì chắc cô chỉ biết đứng đó mà chờ chết Nhưng lạ quá khi mà Tú cầm vào điện thoại đã ấn số 113 Thì cô mới để ý rằng Tiếng gọt kẹt ở cầu thang đúng là vang lên không đất Nhưng cầu thang nhà cô đâu có dài đến như vậy Hơn nữa, cái âm thanh đó là tiếng chân người từ trên xuống dưới, mà phòng của Tú thì lại ở tầng 2. Và nhà cô cũng chỉ vòn vẹn có 4 phòng chia đều cho 2 tầng mà thôi. Vậy thì tại sao tiếng bước chân kia cứ đi xuống mãi như vậy không dừng? Càng nghĩ thì Tú lại càng kinh hãi và âm thanh kẹo kẹt ấy lại càng vang lên, như thế nó xoáy lên từ trong óc của cô, chứ không phải phát ra từ cơ thể bên ngoài. Cứ như vậy, từng tiếng cọt kẹt từ trên xuống cứ cất lên, dù nhà của Tú đi đến tầng 2 đó là hết. Cô vội vã mặc đống quần áo cũ vào người. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net